Trước khi đi ngủ, Nhạc Phong tới phòng vô Tư uống thuốc, viên thuốc nhỏ màu trắng, nhãn hiệu trên lọ thuốc thổi phòng lên vô cùng thần kỳ. vô Tư nuốt thuốc chung với nước mà nói, thật ra không có tác dụng gì, cả tôi và anh đều biết, nếu như hữu dụng, lục trường bà cố của đường đường sẽ không phải chết như vậy. Nhạc Phong không nói gì, anh vạn nhỏ đèn dầu ở đầu giường, đỡ cho Vư Tư nằm xuống, khoảng thời gian này vô Tư càng thêm gầy yếu. Nằm trên chiếc giường tì rộng Thế nhưng không hề có cảm giác tồn tại Kéo chăn lên phía trước Cô hỏi nhạc phong một câu Anh sợ tôi chết rồi Sẽ không có ai cùng anh Nói về đường đường nữa có phải không Nhạc phong sờ đầu của cô mà nói Đừng có bậy bạ Cô sẽ không chết được đâu Anh ở lại một lúc mới đứng dậy rời đi Lúc đi không nhìn được mà hỏi cô Từ từ Cô mới thấy đường đường thật ư Cô ấy đang làm gì Không có câu trả đời Hơi thở của vưu tư mỏng nhẹ Thời gian này cô luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh Từ hồ thân thể mệt mỏi Đến cùng cực Cần một giấc ngủ dài Mới có thể duy trì cơ thể khô gầy kia Một chút sức sống Nhà phòng thở dài Lúc trời đi nhẹ nhàng đắm cửa phòng lại Vưu tư lại nằm mơ Mấy ngày nay cô đều mơ cùng một giấc mộng Trời đêm đen nhánh Không thấy một vị sao Cô bước đi chân nồng chân sâu Xung quanh rất yên tĩnh, cô có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc của chính mình, tựa như là đồng cỏ, lại giống như cánh đồng mênh mông bát ngát. Nhánh cỏ thật dài phất qua mũ bản chân của cô, do đột nhiên thổi lớn, từ nơi rất xa xưa đến từng đợt tiếng sói tru không ngừng. Phía xa xa có một chút vầng trăng màu sáng, cô vẫn luôn đi về hướng ánh sáng, đến gần mới phát hiện đó là một túp lều kiểu tạm ngoài cửa treo một chiếc đèn, đèn báo cầm kiểu cũ. Trăm cửa rất dày, phía dưới lộ ra một đường ánh sáng nhạt. Cô biết bên trong là ai. Rồi tay liền đem tấm vèm mà rạch ra. Quý đường đường ngồi trên tấm nềm ở giữa lều. Cô ấy cúi đầu, trên mặt đất phía đối diện đặt vài chiếc đèn bơ cũ. Cô ấy chậm rái châm từng chiếc, từng chiếc một. Ngọn lửa lái động nhiều lên, mượn ánh sáng đong đưa. Cô nhìn thấy quý đường đường mặc trang phục kiểu tạng kỳ quái tóc dài kết thành vô số bím tóc nhỏ, đuôi tóc thắt nút, cài sàn hồ đỏ, ngọc lam, còn có cả hổ phách. Vưu tư run dày gọi một câu, đường đường phải không? quy đường đường từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía của cô. Sau hai tháng, thân thể vưu tư ngày một khám hơn, những cơn đau nhức về đêm ngày một nhiều. Mới đầu còn có thể cắn răng chịu đựng, lần nào mồ hôi cũng thấm đẫm ga dưỡng. Sau đó, đau đến nỗi không chịu được, toàn thân co giật, chỉ có thể kéo gà giường nhét vào miệng mà cắn. Đến sáng thì trả lại ga giường, vết thủng thì giấu vật trong góc khuất, có khi còn gấp lại gọn gàng, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện này. dân già cũng không giấu được nữa, bởi vì cơn đau đớn khó chịu mà chịu đựng nổi. Còn lúc đang nằm ngủ, thân thể bỗng quàn quại, tự như một con cá dãy chết trên mặt thớt. Cơn đau nhức từ vết bớt hồ điệp tràn ra toàn thân. Trong sự đau đớn tột cùng, Vụ tư thường sinh ra một thứ ảo giác. về bất hổ tiệp phía sau lưng của cô tựa như một đáy giếng đen ngòm, sầu không thấy đáy. Mỗi lần phát tắc, liền có vô số những cột nước giếng phun tựa như gọng kìm, nuốt chừng người cô tuôn trào. Trành nhau mà nhào đến cắn xé da thịt, hút cạn máu của cô. Cô đào đến mức gào thét lên tê tái. Từ trên giường, đàn xuống dưới đất, dùng đầu đập vào bất cứ thứ gì có thể đập. Sau đó cuối cùng, trong nháy mắt, Bỗng nhiên đụng vào ngực của nhạc phong. Mỗi lần chịu đựng xong xuôi, cô đều cảm thấy mình như đã chết. Cô cảm thấy mình có thể bình tĩnh nhìn thấy đám kiến đông nghịt kia dần dần rút đi, chậm rãi để lỗ ra một bộ xương trắng hiếu đã bị gậm sạch sẽ. Nhạc phong xoa xoa đầu cô rồi nói, từ từ nghỉ ngơi đi. Vụ từ chưa bao giờ đáp lại, cô đờ đẫn mở tròn mắt, nhìn chiếc đèn treo tinh tế trên trần nhà. Biệt thự của Nhạc Phong thiết kế rất đẹp, mỗi một đồ vật đều được chọn lựa một hướng tình xạo, có thể thận ra được là do phụ nữ sắp xếp. Cô đã từng hỏi thăm, Nhạc Phong nói là do khiết du một thầy bài trí. Có lần khi sắp xếp cho cô nghỉ ngơi ổn thoảng, Nhạc Phong đứng dậy định đi, vùng tư khát nước, cô vươn tay kéo áo Nhạc Phong định nhờ anh rót hộ một cốc nước. Khi kéo tay anh, do phương hướng bị chết, tay áo bị rách một đoạn. Cô nhìn thấy trên cánh tay của Nhạc Phong là từng vệt máu, đều do cô cào rách. Vụ tư ngẩn cả người, Nhạc Phong đi rót nước cho cô, đưa nước tới, cô lại đón lấy cốc nước mà không uống. Nhạc Phong tưởng còn nóng, bèn cầm lên giúp cô thổi. Vụ tư nhìn anh, đột nhiên nói, Nhạc Phong, em nghĩ em thích anh rồi. Nhạc Phong cười cười trả lại cốc nước cho cô, không phải em thực sự thích anh là do em nghĩ vậy thôi. Y tức em chỉ cảm kích anh mà thôi. Vụ tư im lặng. Sau khi trầm mặc một hồi, cô xin lỗi Nhạc Phong. Xin lỗi anh, Nhạc Phong. Em không nên nói như vậy. Đường đường mà biết sẽ đánh em chết mất. Nhạc Phong nói, cô ấy không như thế đâu. Nhưng một lát sau, anh suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên lại nói, mà cũng chưa chắc, anh không đoán trước được cô ấy. Nói xong, hai người đều cười. Cười mãi, vụ tư cảm thấy xót xa. Cô chậm rãi nằm xuống áp mặt xuống gối rồi nói em mèo rồi ngủ một lúc đây. Nửa tháng sau, Nhạc Phong dừng việc mời bác sĩ Tư cho vưu tư. Thực tế, thời gian qua đã chứng minh, cây gọi là tiềm chất dinh dưỡng không hề có tác dụng gì đối với sự hồi phục của vưu tư. Hơn nữa, tình trạng của cô lại kỳ dị như vậy. Nhạc Phong cũng sợ khiến cho người khám bệnh hoài nghi. Nếu bọn họ cho rằng phát hiện ra một trường hợp mang tính nguy hiểm nào kinh động đến cơ quan điều tra thì sẽ rất phiền phức. Nhạc Phong biết thời gian của vô Tư không còn nhiều. Sau khi do dự, anh gọi điện thoại cho Thạch Gia Tín. Nhận được điện thoại, trước ngày hôm sau, Thạch Gia Tín đi tới nhà của Nhạc Phong. Trước khi anh ta đến, trong đầu Nhạc Phong đã vô lần nghĩ đến chuyện tẩn cho anh ta một trận. Anh ta cũng thực sự đã quyết định làm như vậy. Thế nhưng, năm đấm đằng xiết chặt trong khoảnh khắc, khi nhìn thấy Nhạc Gia Tín lại sững sở buồn lọng. Thạch Gia Tín chưa đầy 30 tuổi, Vậy mà chẳng khác nào một ông già 50. Ánh mắt đau khổ, hổ thẹn, sợ hãi, né tránh. Nụ cười cứng nhắc, nịnh nọt, dáng đừng lom khom, tóc bạc hai bên thái dương. Điệp nhằn hẳn sâu hai bên khóe mắt. Chuyện một đêm bạc đầu này, trong tiểu thuyết hay tivi, có cường điệu đến thế nào, cũng không chấn động bằng những gì nhìn thấy trước mắt. Nhạc phong trầm mặc rất lâu, nhưng người con một bên, vào trong gội đi. Thạch gia tín mất tự nhiên nói cảm ơn, Sách Hành Lý tiến vào, nhặt vòng đóng cửa đi phía sau. Khi đóng cửa lại, trong lòng anh bỗng nhiên thấy dâng lên một thứ cảm xúc trống rỗng mà thây lương. Anh thẳng thốt nghĩ, trong cuộc chiến đối đầu giữa Gandite, giữa tình yêu và hận thù, không có ai là người thắng cả, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Bất kể là thịnh cầm như, tân thủ nghiệp, tân thủ thành, hay thịnh trạch huệ, thạch gia tín, tư, đường đường, hay bao gồm cả chính anh, đều là những kẻ thua cuộc. Thạch ra tín không dám lên lầu, cũng không dám gặp vô tư. Anh ta chờ ở phòng khách, sợ hãi, rụt rẻ, ngồi bên mép sofa. Chỉ ngồi một khoảng hẹp như vậy, như thể rất sợ, sẽ chiếm mất không gian mà đón lấy ánh mắt lạnh lẽo nào đó. Ở nhà Nhạc Phong đến thời gian cô định, sẽ có người giúp việc, đến đi chợ nấu cơm. Cho dù Nhạc Phong đã dặn dò, làm những đồ ăn càng thanh đảm càng tốt cho vô tư, nhưng sự ăn của cô càng ngày càng ít. Thạch giả tin mỗi ngày, nhìn thấy gì giúp việc bưng cái bắt. Một ít đĩa nhỏ lên tầng, lệ bê y nguyên xuống, lo lắng đến mức phùn lửa. Có buổi trưa, dì giúp việc đang xào vài món ăn đơn giản. Anh ta nhìn khói trắng dầu rôi bốc lên, bỗng nhiên nhảy ra một câu. Từ từ thích ăn hạt rẻ được. Nói xong, liền đi ra ngoài, không biết chạy qua mấy con phố. Cuối cùng cũng kịp mua một túi về trước bữa trưa. Cẩn thận ngồi sồm bên cạnh bàn trà, bóc được một phốc. Lại dùng ngón tay trà sạch vỏ bên trong, đặt lên bên cạnh chén cơm nhỏ, nhờ dì giúp việc bưng lên. Nhạc phong bảo anh ta ăn cơm, anh ta đáp cho con lệ, cầm đôi đũa trên tay, từ đầu đến cuối không gắp một miếng thức ăn nào. được một lát, lại ngẩn đầu nhìn lên tầng. Một lúc sau, dì giúp việc đi xuống, nói từ từ hôm nay ăn được lắm, hết gần nửa bát, còn khen vị hạt rè, giống vị từng được ăn ở trường đại học. Thạch gia tín phấn khởi đỏ bừng cả mặt cuối đầu và mấy miếng cơm. Tất cả cảnh tượng đó, Nhạc Phong thu hết vào trong đáy mắt, nhìn vừa khó chịu lại vừa buồn cười. Buổi chiều khi vưu tư ngủ rồi, anh mới ra sau vườn hoa biệt thự, ngồi xuống ghế gọi điện cho Mào ca Kiệt sức, mở miệng là con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Cái đồi này cứ lượn lờ trước mặt em, nhìn cái khiến ông đầy cay cả mũi. Con cảm động hơn là kịch nói. Anh bảo hai người này có tạo nghiệp hay không chứ? chẳng biết tỉnh thế nào. Mau ca cười ha hả ở đầu dây bên kia, trong ông nghe bỗng văng lên tiếng lanh lạnh của một bé trai. Bà, bà, cho con năm đồng, còn đi buộc xịt xiên. Nhạc Phong nghe rồi bật cười, đừng một lúc, chắc là Mau ca đã cho tiền xong. Nhạc Phong cố ý trêu anh ta. Anh bây giờ, đã làm cha cũng sùng sướng quá nhỉ. Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra sáng dấp tươi cười chất phác của Mau ca. Từng câu từng chữ dường như đều có ý thức tình anh. Đương nhiên, người sẽ chết, cây sẽ mọc. Phong tử, con người phải hướng về phía trước. Cuộc đời có lúc xoay vần, chứ biết chừng sẽ qua một hướng khác. Chú sẽ phát hiện ra, thứ chú mong muốn hơn cả. Những băn khoản khi trước ngẫm lại, cũng chỉ như thế mà thôi. Chú xem, lúc anh rời khỏi cả nại, còn rất xúc động rớt cả nước mắt. Kết quả bây giờ thế nào? Nhạc Phong bây giờ nghe vậy, nhưng chẳng hé răng Thời gian ở cổ thành, Màu Cà đã nói qua với anh chuyện muốn rời khỏi Cà Nại. Quả nhiên không bao lâu, quán trọ thành niên bên đó đã bị anh ta nhượng lại cho người khác. Sau khi rời khỏi ca Nại, Màu Cà đến Cổ Thành, thêm một nhà nhỏ lợp mái ngói kiểu cũ 2 tầng. Tầng 2 là nhà trọ bình dân, tầng 1 là quán cà phê đọc sách. Hầu như không vấp phải cảnh khó khăn lúc mới khai trường. Việc làm ăn vất lên đến kỳ lạ. Quả nhiên là thắng địa du lịch. Lượng khách hàng Cà Nại không thể nào bằng được chật kín là chuyện thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, con người ca lại hào phóng, khách hàng quen, rồi đại bạn bè do bạn bè giới thiệu cũng tới, cách càng ngày càng đông. Khi vận số tốt, thì dễ gặp tài họa Những cái câu phúc không cùng đến, lại không đình nghiệm với ca Chừng một hai tháng, Mauca bắt đầu quen biết bà chủ quán trà sữa đồ ngọt bên cạnh. Thì thoảng giúp việc này việc kia, sự bóng đen, chuyển bình ra. Người phụ nữ kia cũng gọi họ Mauca. Bây giờ, Trông mất vì tai nạn giao thông, có đứa con 7 tuổi, ngày tháng trôi qua rất khó khăn. có Mào Cà sẵn sàng giúp đỡ, người phụ nữ kia rất cảm kích. Vài tháng sau vào một buổi tối, chị ta làm một bữa ăn thịnh soạn, mời Mào ca đến ăn, cũng nói thẳng vào vấn đề. Anh à, nếu anh không ngại, hai ta về góp gạo thổi cơm chung. Khi biết tìm Mào Cà có bạn gái, Nhạc Phong còn bớt thời gian đến cổ thành bột chuyến. Biếu chị Mào và đứa bé 2.000 đồng, coi như lệ gặp mặt. Sau khi uống rượu và nói chuyện riêng với Mao ca, mới biết được quá trình từ đầu đến cuối, chết cũng không tìm. Không phải đấy chứ, tên này mà gọi là quá trình à, anh lừa ông đây phải không? Mao ca trừng mắt, sao chứ, ông đây không đẹp trai, chú mày con mơ ngày ngày có thiền tiền vì ông đây mà tìm sống tìm chết đấy Cái gì gọi là quá trình, cứ phải như chú, lộn qua lộn lại, anh chết tôi sống mới gọi là yêu phóng, chú mày đơn giản là chơi đùa thôi. Sống như chú mày thì thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhạc phòng bây giờ mới xin tha. Rồi rồi rồi, nói không lại anh. Cái đồ dưa chuột héo quát nhà anh bao nhiêu năm không ra hoa. Chúc mừng anh hôm nay đã được đội vòng hoa rồi nha. Mau ca không nghĩ nhiều buột miệng tốt ra một câu. Ừ, chú mày đẹp trai, anh là dưa chuột héo không sai. Nhưng tốt xấu cũng nở hoa rồi. Dưa chuột tời như chú thì thế nào? Bạn gái, ai cũng như hoa như ngọc, mà có đứa nào ở lại với chú đâu. Nói xong mới hối hận, muốn tự vả cho mình một cái. Nhạc Phong nửa ngày cũng không nói gì. Muốn cùng ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, kính một ly. Chúc anh hạnh phúc mỹ mãn. Bên đầu kia điện thoại, Màu Cá thấy Nhạc Phong không lên tiếng. Gọi đến mấy lần, Nhạc Phong mới hồi hồn lại mà đáp. Em đang nghe đây. Màu Cá thở dài nói, chú đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện này chúng ta chỉ biết hết lòng giúp đỡ thôi. Chú thôi coi chuyện thạch gia tín và vô tư yêu đương thì có quan hệ gì đến chú cơ chứ? Đúng không nào? Chú đừng có sau làm lôi phòng như thế. Đáng cũng phải phát huần trường cho chú rồi đấy Đừng có mà suy nghĩ nữa. Thích xào thì ra thôi. Thần côn đâu rồi? Nhốt ở sân sau rồi, dẫn thân vào con đường sáng tác. Nhắc đến thần côn, mau ca liền tăng sông thở cũng không xong Chú mày biết lần trước, tên đó nói gì với anh không? Nói tao tuyết cần, khi viết hồng lâu mộng rất khổ sở, không có cơm mà ăn. Mùa đông húp cháo còn đóng thành từng cục, phải lượn mượn rau sắt cháo ra thành từng miếng mà ăn đây. Thằng cha đấy nói muốn để cho nó được lưu danh bách thế, như tàu tuyết cần phải học tập người ta. Đêm hôm đấy ăn bát cháo thôi, mà bắt anh phải lấy cho một bát, bỏ vào trong tủ lạnh cho đồng cứng lại cửa đấy Còn nữa, càng ngày chém gió, mình là kẻ tài trí hơn người. Hiện giờ đang tập trung sáng tác, hệt như là tàu bón ấy. Một ngày một đêm viết được mấy chữ, con bảo anh là không được. Phải treo cổ lên xà nhà như người xưa. Bây giờ đào đâu ra cái nhà nào có xà nhà, cho lão hầm đấy treo cổ chứ. Lão giỏi lắm, kiếm được sợi dây buộc lên cái đèn trùm trên trần, đầu kia buộc vào cổ của mình. Hôm trước quên mất là chuyện gì rồi. Anh gọi thằng cha ấy ra nhở ti việc. Lão hồ một tiếng rồi phi ra ngoài, còn kéo từ đó cả cái đèn của anh theo đây. Ông đấy điền hết cả người, sách rùi cùi đuổi lão qua cửa còn phố đấy. Nhạc phong bật cười dừng lại một lúc lại nói, cứ để thẳng côn viết đi. Hai mươi mấy năm trời, tư liệu chất đầy cả một bao tài rồi mà còn sợ không viết đổi sách hay sao? Mau khai thở dài. Kể ra cũng được, cứ từ từ ma viết. Anh nói cho chú hay, có việc viết lách rồi, lão hầm đấy mới ngoan ngoãn một chút, không như đợt trước, nằm sau tháng trời không thấy mặt mũi. Hờ đửa tối nào, lão cũng ngồi trong quán kể chuyện mà quái, kể đến nỗi nổi tiếng luôn. Tiện thể cũng cầu được mấy... Mấy mối làm ăn lớn, hôm nọ trong quán có người bắt chuyện với anh, còn bảo quán tôi nào cũng có màn kể chuyện ma trong phòng khách đi. Nhạc phong không biết nên nói gì, nhìn buồn hoa phía trước thẫn thở. Anh không có tâm trạng để chăm chút, trước kia đều do khiết dù giúp. Dạo gần đây cô mang thai, hoa trong bồn cứ thế khô héo rồi rụng xuống. Nhạc phòng lại nghĩ, ai ai cũng đang vui vẻ hướng tới tương lai sáng lạng phía trước, về cuộc sống mới, công việc mới. Chỉ có một mình anh tựa như một bồn hoa héo rũ ngừng tờ mà cũng dần lụi tàn anh trầm mặc một lúc lâu rồi nói vậy là tốt lắm rồi lần sau nói chuyện tiếp nha cục điện thoại mới nhớ ra mục đích của cuộc gọi vừa rồi là để kể cho mau ca chuyện của vô tư cứ mãi nói chuyện cuối cùng quên mất cả chuyện quan trọng có điều ngẫm lại cũng đúng ai cũng có cuộc sống của riêng mình điều quan tâm nhất cũng sẽ là cuộc sống của chính mình anh có cãy tay cụt chân cũng không nghiêm trọng bằng chuyện Chỗ tôi bị vỡ đường ống nước. Lần đầu tiên trong đời, nhà phong thích cô đơn. Anh không tìm được người để tâm sự. Vô tư bệnh nặng, thạch ra tín vô tâm vô lực. Khiết du thì mang thai. Mau ca có cuộc sống của riêng mình. Nói chuyện với thần côn thì chẳng khác nào ông nói gà, bà nói vịt. ra đen thì rốt ngày bận rộn làm ăn. Phía cửu ca, bởi vì sự bất hợp tác của anh nên giữa thái độ cũng lạnh nhạt. Có lần anh định tìm tương dùng trò chuyện. Chỉ là trò chuyện thôi Vào cốc lạc bộ mới nhận ra, tương dung giờ cũng đã khác xưa, cô ta không tùy tiện tiếp khách nữa, đã trở thành trị đại của đám con gái ở đó. Cô ta đi theo cửu điều xử lý nội ngoại, nghiệm diễn biến thành một nửa nữ chủ nhân rồi. Còn nữa, cô ta lại sửa tên rồi đây, lại đổi thành đường đường. Phụ nữ trốn phong trần có cái nhìn mạnh mẽ và năng lực thích ứng thực tế nhất. Anh không cần tôi, vậy nên tôi phải mở to mắt ra, tìm được một chỗ dựa vững trắng nhất. Cô ta nhìn Nhạc Phong, miệng đại như chị dầu trò chuyện với em trai. Ây ú, Phong từ đến rồi à, tìm cửu ca có phải không? Nhưng anh ấy đang bận rồi, hay để tôi tìm một bé ngoan ngoãn giúp anh giãn gần giãn cốt nha. Một tương dung trụt trẻ mua cà vạt làm quà mừng năm mới tặng anh của một năm trước dường như cũng thay đổi như cái tên của mình biến mất trong quá khứ. Nhạc Phong rất nhớ quý đường đường, nhưng khi cổ quạnh, có rất nhiều lời anh muốn nói. Nhưng nếu đường đường còn ở đây, anh sẽ không phải nói gì cả nữa. Chỉ cần cô ngồi bên cạnh thôi. Dù không nói một lời nào, cũng đặt đủ giúp anh dù đi nỗi cô đơn. Lùi lại một bước, anh vẫn thường nghĩ, nếu trước đây anh không đưa cô về bát vạn đại sơn thì sẽ như thế nào. Dù cho hiện giờ cô vẫn ngơ ngẩn cũng được, vẫn ngồi dưới đất mà ngắt ngắt mấy cọng cỏ cô đơn. Vẫn quay đầu lại nhìn anh cười khanh khách. Anh cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Khi đó đầu trọc từng hỏi anh, Cả đời và nhất thời không giống nhau, cậu có thể chăm sóc cho cô ấy một thời gian, nhưng cả đời thì sao? Anh không dám đáp, con người, sự vật đều sẽ thay đổi. Himalaya, ngọn núi cao nhất thế giới, một sự tồn tại vĩnh hằng đến nhường nào. Năm xưa cũng chỉ là từ đáy biển mà vươn lên, nhưng hiện giờ anh có thể trả lời. Anh muốn nói, cả đời cũng được, chỉ cần cô còn ở đây là tốt rồi, anh nguyện chăm sóc cô cả đời. Đã quá trễ, đến khi có câu trả lời thì đã không còn cơ hội. Nguyện vọng của con người luôn bị hiện thực ép cho nhỏ bé hèn mọn. Càng ngày càng hèn mọn hơn. Nhưng cái tàn nhẫn của ông trời là ở chỗ. Đến cả cơ hội để hèn mọn, ông ta cũng lưu lại cho bạn. Quảng thời gian yêu đương với miêu miêu chỉ chút xa cách cho nhỏ, nhỏ cũng khiến anh khó chịu. Có lần anh đọc được một câu nói, không nói lời nào, đã treo lên chữ ký quỳ quỳ. Câu nói đó, giờ anh vẫn có thể đọc lại được. Mùi vị nhớ thương một người, Tựa như uống một ly nước thật lạnh, sau đó dùng thời gian thật lâu, hóa thành từng giọt lệ nóng. Lục đoàn miều miều thấy được, cười anh là vì muốn vết áng thơ gượng nói sầu. Anh mặt mày dày nói, chẳng qua là thể khiến em cười cười mà thôi. Nhưng mà anh thực sự hiểu được, cảm giác uống thứ nước lạnh lẽo đến thấu xương ấy, cảm giác chầm chậm, từng đêm, từng đêm, dùng nước lạnh để sửa ấm cơ thể mình. Thứ cảm giác đó, cho dù thống khổ, nhưng không hề hối hận. Nếu như chưa từng có được hạnh phúc vô ngần, sao có thể đau đớn đến khắc cốt ghi tâm? Đại nạn của Phương Tư tới rất nhanh, giống như Trịnh Thạch Huệ, toàn thân của cô biến thành màu đen, da bọc xương, chạm vào thấy nhão nhão, khổ quắt, tự như một khung xương khô. Điều đáng mừng duy nhất là cô không còn đau đớn nữa. Đôi khi đau nhất là một loại nhắc nhở về sự tồn tại, đến khi không còn đau nữa thì cũng là lúc sinh mệnh đang rời bỏ bạn Ai cũng biết, Sinh mạng của Phu Tư đã đến thời khắc cuối cùng. Điều duy nhất nhạc Phong có thể làm cho Thạch Gia Tín lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đó là thử. Từ từ, Thạch Gia Tín đã tới rồi em muốn gặp anh ta không? Phu Tư nằm ở trên giường tựa như một khối gỗ đã cháy đen. Từ đường mạch máu hành trên mặt của cô, làn da căng cứng bóng nhoáng, xuyên thấu qua lớp da đó, có thể nhìn thấy dòng máu đen đang chậm rãi chuyển động. Vậy mà lại giống như đất đá trôi qua, trì trệ và vẩn đục, còn muốn theo cả buồn động. Sự sống từng giây từng phút rời bỏ thân thể cô, khiến cho người ta hoài nghi. Cô chẳng còn sức lực để nói chuyện. Nhưng khi nghe đến cái tên thạch giả tín cô bỗng dừng mở mắt. Đến mức nhà phong cũng bị ánh mắt vẫn nộ và oán hận của cô làm cho kinh sợ. Cô run dậy, chống cánh tay tựa cảnh cây khu ngồi dậy, dùng hết sức lực toàn thân, mặt túm lên đầu, mặt đập về phía nhạc phong bảo anh ta cút đi. Nhà Phong hối hận vì đã kích động đến cô. Anh mất rất nhiều công sức mới khiến vô Tư bình tĩnh trở lại. vô Tư hào tổn, sạch chút sức lực cuối cùng và nằm vật xuống. Cô thở sốc từng hơi, ánh sáng trong mắt dần trở về ảm đạm. Máu trong huyết quản chậm trái không còn dấu hiệu chuyển dịch. Nhà Phong ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay vô Tư hỏi cô. Từ từ, có chuyện gì muốn nói, muốn dặn dò, nói cho anh biết, nhất định. Anh sẽ làm được việc ấy giúp em. Vụ tư bây giờ chỉ bìm cười. Cho dù nụ cười nằm trên gương mặt giữ tợn như vậy, có chút vạn vẹo mà quái dị. Cô không còn sức sống. Cánh môi chỉ mất máy được. Nhạc phong phải ghé sát tay lại gần mới nghe được. Em có lỗi. Bố mẹ em. Đừng nói với họ. Mẹ em sẽ đau lòng lắm. Cứ để họ nghĩ là em không nghe lời trốn nhà bỏ đi. Mặt nhạc phong cay cay. Cả cuộc đời con người từ khi cất tiếng khóc chào đời, trải qua bao mối quan hệ, bạn bè, tình yêu, đến thời khắc cuối cùng vẫn quay trở lại với tình thân máu mủ Dường như cũng chính tại giây phút này, nội oan hận của anh từ trước tới giờ với người mẹ, kim mai phượng của mình cũng đột nhiên biến mất. Đời người ngắn ngủi biết bao nhiêu, yêu còn không kịp, hạ thất phải lãng phí thời gian để hận thù, tổn thương, giản vật và không tha thứ. Nhạc phòng gật đầu, được rồi, còn gì nữa không? Hình như không còn, cô không nói gì nữa, hơi thở tựa như tơ nhện. Có lúc mất hẳn, lồng ngực Nhạc Phong lạnh lẽo, chậm rãi ngồi thẳng, gần như ngay lúc đó, bàn tay vô tư đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay anh. cùng mở mắt, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, hẳn đi quanh quần lạnh lẽo. Nhạc Phong đồng ý với em, sau khi em chết, dùng phải che mặt em lại, em giống không muốn mặt gặp bạn anh ta, chết cũng không muốn nhìn thấy anh ta, đừng để anh ta thắp hương cho em. Đừng cho anh ta đập đầu trước mộ phần của em, đồng ý với em đi, đừng để em chết cũng không được yên ổn. Thời khắc cuối cùng, sức tực của cô mạnh mẽ đến dọa người. Bàn tay khô khuất xiết lấy cổ tay của anh, dường như chỉ sau một giây là có thể xuyên qua da thịt. Nhạc phong đang do dự xem có nên đồng ý hay không, cuối cùng thở dài trong lòng, vừa định đáp một tiếng thì phát hiện ra. cổ đã đi, vẫn giữ nguyên tử thế đó, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Nhạc Phong đỡ Trâm một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng lại, anh nhẹ nhàng cởi tay vưu tư ra, giúp cô nằm ngay ngắn trở lại, nhất thời không tìm được mảnh vải trắng nào thích hợp, anh gỡ chiếc vỏ gối còn lại ra, chậm rãi phủ lên mặt cho cô. Anh bước tới cạnh cửa, đẩy cánh cửa ra, Tạch ra Tín ngồi xổm ngay bên ngoài, anh ta biết Nhạc Phong đã vì anh ta mà thử, cũng biết Nhạc Phong để hé cửa để anh ta nghe thấy động tĩnh bên trong, anh ta vẫn chờ đợi, có lẽ phu tư Cũng biết anh ta đang chờ, nên mới nói ra những lời cuối cùng ấy. Hiển nhiên anh ta cũng đã nghe được. Bờ môi của thạch gia tín mấp máy, vẻ kinh hoàng đờ đẫn, dần bao phủ cả đáy mắt. Tự như sợ phải nghe thấy tin dữ, đột nhiên ập tới. Nhạc Phong không đành lòng, nhưng vẫn phải nói, cô ấy đã đi rồi. Nói ra những lời ấy, ánh mắt của Nhạc Phong cũng dần nhỏ đi. Trong thoáng chốc, anh gần như không biết mình đang ở đâu. Hai tay đầu tiên là vọng đến một tiếng nức nở, đẻ nén. Tiệm đó là tiếng khóc giống tê tái ruột gan, không chút kiệp chế. Nhạc phong ngoái đầu lại, nhìn thân xác đã không còn chút sinh mạnh nào trên giường. Tới bây giờ, anh vẫn nghĩ vưu tư và quý đường đường rất giống nhau, đều là những cô gái yêu ghét rõ ràng, dám nói, dám đảm Hiện giờ mới biết hai người khác nhau về bản chất. Trong tính cách của đường đường, trùng quỳ vẫn có vài phần ẩn nhẫn và lý trí thực tế. Vì anh cho dù hận tần thủ thành cỡ nào, cô có thể lần thứ hai gọi ông ta là cha, quỳ xuống dập đầu, nói với ông ta, cha ơi, cha giúp con bảo vệ Nhạc Phong. Vầu tư thỉ khác, cô ôm đôi hận quyết liệt, điền cuồng không bằng đến ngọc đá cùng tan mà cùng tiến vào địa ngục, cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô cũng nhất quyết không chịu tha thứ. Nhạc Phong là người cuối cùng nhận được tin tức. Khi giải phẫu, anh xuất hiện triệu chứng phản ứng với thuốc cực hiếm. Trải qua một chuyến chuyển viện và một lần điều trị nữa, cuối cùng bị ổn định lại. Lúc đó đã là chuyện của mấy ngày sau. Sau khi tỉnh lại, anh thấy sự việc có chút không ổn. Anh nhớ lúc đó đã dặn dò bạn của đầu trọc rất kỹ càng, là không được báo cảnh sát. Nhưng hiện giờ trong phòng bệnh, đối diện phía anh rõ ràng là một cảnh sát. Nhớ đến lúc đó đã làm phiền đến đầu trọc nhiều như vậy. Anh muốn gọi điện cho anh ta báo bình an. Mò mẫm bền gối một lúc, không thấy gì động đâu. Người cảnh sát kia có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của anh, cách khí, nói có một số việc cần điều tra, nên đã thủ di động lại. Nhà phóng ngoài mặt thì cười cười, tỏ vẻ phối hợp, trong lòng lại càng nặng nề hơn. Anh ta suy đoán, có thể là vì cái chân bị cán gãy của tần thủ nghiệp, tần gia có lẽ đã báo cảnh sát rồi. Mà nếu như anh không nói ra được nguyên nhân hợp lý, chật có thể sẽ phải tạo một vòng trong tủ đấy. Anh thử thăm dò, hỏi thăm người cảnh sát kia. Người kia không biết là giữ miệng hay là thực sự không biết, chỉ nói là ở trong cục đã sắp xếp, hai ngày nữa sẽ rõ ràng thôi. Hai ngày nữa, hai ngày nữa, chờ đợi hai ngày, thực sự còn mẹ nó đúng là một ngày bằng một năm. Buổi sáng ngày thứ ba, nhạc phòng nhớ rất rõ ràng, 9 giờ sáng trời đã bắt đầu mưa, rào rào rào rào, ngoài trời đã tối sầm. Lúc hộ sĩ tiến vào, thầy thuốc cho anh còn nói, năm nay thời tiết lạ thật. Mới tháng 3 đã đến mùa mưa rồi Hơn 7 giờ Người cảnh sát kia nhận được một cuộc điện thoại Xách một cái ô đen to đùng Chạy xuống dưới Vài phút sau trong hành lang Vọng đến tiếng bước chần hộ độn Chừng 4-5 người Sau đó mở cửa Nhà phong nằm mơ Cũng không ngờ tới Hai người đầu tiên mình gặp lại Là Mao Ca và Đầu Trọc Chủ kinh ngạc này Nhanh chóng biến mất Và biến thành bất an Bởi vì sắc mặt của Mao Ca và Đầu Trọc Đều rất mất tự nhiên và khó xử Đằng sau bọn họ là hai người mặc thường phục Một nam một nữ Phong trần mệt mỏi Hai người nhìn Nhạc Phong một cái Người phụ nữ xác nhận với Nhạc Phong Đây là bạn trai của người chết Mau ca nhìn Nhạc Phong Như thể sợ anh nghe thấy nhỏ giọng mà đáp Đúng rồi Mấy người bước vào trong phòng Nhìn qua một luật tựa như muốn tìm chỗ ngồi thích hợp nhất Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào Mau ca Quái lạ mà hỏi anh ta Mấy người đang nói cái gì vậy Mau ca trột giả vẫn không dám nhìn anh, phòng tử, để đồng chí cảnh sát nói chuyện với chú, nha, để đồng chí cảnh sát nói cho. Lồng ngừng của nhạc phong phập phòng mãnh liệt, dự cảm không lành trong ngày, càng, càng ngày càng mạnh hơn, túm chặt lên màu cà không buông Anh có ý gì hả? Cái gì gọi là bạn trai của người chết? Đang nói ai vậy? Em mà, à, anh đang nguyền rùa ai vậy chứ? Màu cà kiên nhẫn, bây giờ để mặc anh mắng, vô thức mà lùi về phía hai người mặc thường phục đằng sau kiểu thông báo tìm giữ này. Trong đầu anh ta đã mặc định là sẽ do cảnh sát làm. Mình không nên ló mặt ra làm gì. Đầu trọc ở bên cạnh lo lắng xoa xoa tay. Người đàn ông mặc thường phục kia hãng giọng. Đồng chí, anh bình tĩnh một chút. Chúng tôi tìm anh cũng là để tìm hiểu tình hình một chút thôi. Nhà phong quát anh ta. Tôi không nói chuyện với anh. Mau tử, anh qua đây. Anh rõ ràng là nói cho em xem nào. Hai người mặc thường phục Lúc bây giờ mới không dám nói gì nữa, từ từ đứng qua một bên, nhìn nhau, cũng không tức giận. Tình huống này cũng không phải lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải. Những người thân thiết trong gia đình khi nghe được tìm giữ, không thể nào bình tĩnh, phối hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao cũng phải chờ người ta bình tĩnh lại, nhưng phản ứng đầu tiên cũng khó mà giải thích được. Quan sát phản ứng đầu tiên cũng có lợi cho việc phán đoán là đối phương có liên quan đến vụ án hay không. Gạo lên hai lần, Mào Cà vẫn không nhúc nhích. Nhạc Phong đỏ cả mắt, vén chăn tuột xuống giường. Chân của anh còn đang treo trên giá sắt. Vì tuột xuống mạnh như vậy, cả người cũng lào đảo bốn ngã xuống ngay. Mào Cà sợ hết cả hồn, cùng đầu trọc chạy tới đưa anh dậy. Mấy người cảnh sát vốn cũng định bước tới. Thấy hai người đã lao vào, điền là dừng lại ngay. Nhạc Phong nằm bò trên đất, vườn tay tuôn lấy cổ áo của Mào Cà. Anh Mào tử anh nói đi, anh nói rõ cho em xem nào. Mau ca nhìn nhạc phong, thực sự không có lời nào để nói, bởi vì anh ta nghĩ trong lòng nhạc phong kỳ thực hiểu hơn bất cứ ai. Đây là bạn trai của người chết ư. Câu nói rõ ràng như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nếu không phải chuyện lớn, thì anh ta phải chạy tới đây làm gì. Còn đi cùng với cảnh sát, nói đúng hơn là bị cảnh sát đưa tới. Trong lòng của nhạc phong nhất định đã rõ ràng, nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận. Cậu điên cuồng tung lấy anh, muốn ép anh, thừa nhận sửa lại, là nói nhầm, chỉ là hiểu lầm, không phải như cậu ấy nghĩ. Nếu có thể, Mao ca thực sự mong có thể là như vậy. Nhưng không thể, anh ta cứ mặt đôi mặt như vậy với nhạc phong. Đừng một lúc, chính mắt anh ta đặt đỏ lên mà nói, phòng tử, cậu nén vi thương đi, chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh cũng khó mà chấp nhận được đấy. Trong lòng anh cũng rất khó chịu. Nhạc phong nhìn Mao ca, Cánh mồi trùn dày, yết hầu trượt một cái, đột nhiên đẩy mạnh anh ta ra. Âm một tiếng, mau cát đụng phải khung giường, sau lưng ê ẩm, nhưng anh ta chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa. Anh ta nhìn thấy nhạc phong giống như một con thú bị thương, càng ngơi bị co lại, lưu vào trong gầm giường, tránh dính trên đất, trong cổ họng bật ra những âm thanh tựa như nức nở. Mau cát khó chịu muốn chết, phai tựa vào khung giường cúi đầu không lên tiếng. Đầu trọc nghiêng đầu có một bên không nói lời nào. Người cảnh sát nam thấy đồng nghiệp nữ của mình đã sắp rớt nước mắt. Có lẽ là thế ảnh hưởng không có tốt. Họ khan hai tiếng. tỏ vẻ họ sẽ làm thời tránh đi. Ba người bước ra ngoài hành lang. Cửa đã đóng lại rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Người nữ cảnh sát kia vừa bước ra đã không cầm được nước mắt. Liên tục rút khăn tay lau đi. Người cảnh sát nam quay qua nhìn người đồng nghiệp bên cạnh cười cười. Đồng chí nữ mà. Hay tình cảm quá đấy. Lại quay lại nói với người đưa cảnh sát kia. Bao nhiêu năm làm cảnh sát rồi mà vẫn như vậy. Để ý chứ, không nên để vụ án ảnh hưởng đến tâm trạng. Người đưa cảnh sát kia khịt mũi một cái. Không phải, nhìn là thấy thực sự có tình cảm. Nếu không, anh ta đã không đau khổ đến thế. Tôi nhìn liền không kìm được nước mắt. Căn cứ vào đầu mối do Tần Biêu cung cấp, Nhạc Phong, mau Ca, Đầu Trọc đều có quan hệ gần gũi với Quý Đường Đường. Có mà còn lưu lại tính mạng mưu tính gì trong chuyện này hay không? Từ sự cẩn trọng khi phá án, cần phải điều tra từng người một. Mao ca lúc đó đang bận rộn trong quán, ngẩng đầu một cái, đã thấy hai người cảnh sát trước mặt, cố tình màn nhìn một cái, Thần Côn lại còn đứng bên cạnh, hả hề trùy hỏi, "Tiểu Ma mau, có phải ông vi phạm luật pháp quốc gia rồi đúng không? Có phải ông đã giấu tôi làm chuyện gì đó con đối với Đảng và nhân dân không hả?" Mao ca không dám giấu giếm Trên thực tế, anh ta cũng không có gì để giấu. Chuyện này phải cảm ơn Quý Đường Đường và Nhạc Phong vẫn giữ kín như bừng những phần báu chốt. Cho nên nhìn qua, toàn bộ sự việc thì không phải là công hợp lý. Không hợp lý nhất chính là chuyện anh ta cung cấp địa chỉ của Tần Miu cho Quý Đường Đường. Tuy nhiên, địa chỉ của Tần Thủ Nghiệp không phải là bí mật gì, do hỏi một chút là có thể biết được. Hơn nữa sau đó, trả được tin nhắn của Mao Ca gửi cho Nhạc Phong cũng đã chứng minh được điều này. Khi trả lời, Mao ca cũng tỉnh táo, đã che giấu cho nhạc Phong, nói với cảnh sát rằng, đồng chí à, Phong từ nhà tôi với cô gái này cũng chỉ là quen biết nhau trên đường rồi có hào cảm, nhưng cậu ấy cũng không rõ lại lịch cậu ấy thế nào. Mấy người cũng biết rồi đấy, kiểu quan hệ chơi bời một sớm một chiều, nào đến độ đi thăm dò hỗ khẩu của nhà người ta. Tôi thật không ngờ tới, cô ấy lại gây ra chuyện này. Thế này là phạm pháp rồi đấy, thật là. Nói ra những lời này, Anh ta cũng rất hổ thẹn, cảm thấy thật có lỗi với quý đường đường, nhưng không có cách nào khác. Người chết thì đã chết rồi, có thể đẩy trách nhiệm cho người chết một chút nào thì hãy chút ấy, chỉ ít có thể giảm bớt gánh nặng cho người còn sống. Theo cuộc điều tra ngày một đi sâu, tình hình đối với Nhạc Phong cũng có lợi. Rất nhiều người có thể chứng minh quý đường đường và Nhạc Phong thực sự không quen biết sâu sắc, ví dụ như người đi điều tra thạch đầu và tiểu mễ ở cột hành Bọn họ đều nhớ có người cách nữ tên Quý Đường Đường này, cũng nhớ rõ tên cô có quen nhạc phong nhưng chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải là người yêu. Điểm bầu chốt nhất đến từ việc điều tra Quý Đường Đường đó là đã tới tràn lui căn bản người này không hề tồn tại. Sắc thực mà nói, người sở hữu thân phận đó đã qua đời từ mấy năm trước, nhưng không biết về nguyên nhân gì, tất cả những thư liệu về cô ta chưa bị tiểu hủy mà lại bị người ta bí mật tiếp nhận sử dụng cho đến khi vụ án của tần gia xảy ra. Nói cách khác, nếu xét từ một góc độ khác, Nhạc Phong, Mào Ca, Đầu Trọc đều có thể là người bị hại, bị che mắt, bởi vì từ đầu tới cuối bọn họ vẫn không biết cô gái trước mặt này là giả mạo. Bọn họ thậm chí còn có một giả thiết, bởi vì thân phận của Nhạc Phong rất đặc biệt. Anh ta là bạn trai của con gái nạn nhân. Nếu như ngay từ đầu mục tiêu của Quý Đường Đường là tần thủ nghiệp, vậy thì Quý Đường Đường tiếp cận Nhạc Phong có phải là căn bản, không vì tình cảm mà là có mưu đồ khác không? Khả nghi chồng chất khả nghi, trăm bối không thể gỡ, đầu bối từ viết tầng ra đã không trả thị thôi. trong một cái là ra cả đống chuyện. Tầng thủ nghiệp là cán bộ nhân viên quốc gia, tự ý rời bỏ vị trí hơn 10 ngày đã là vô cùng có vấn đề, hung hồ theo như lời nhân chứng. Nhóm bọn họ có chừng 16-17 người, đã đa số là thanh niên khỏe mạnh. Muốn làm cái gì đây? Du lịch gia đình ạ, gạt ai thế chứ? Hơn nữa, vệt thường của Nhạc Phong cũng không phải là giả. Địa điểm phát hiện cho Nhạc Phong cùng với địa điểm lộ diện cuối cùng của Tần Thủ Nghiệp ở Quảng Tây là tương tự nhau. trận rõ ràng là do người nhà họ Tần gây ra. Vậy nên cục cảnh sát lại có một giả thiết đáng tranh cãi khác, thiền tướng tình cảm hơn. Phải chăng là Tần Thủ Nghiệp giận chó đánh mèo, chuyện Nhạc Phong có người yêu mới, việc con gái mà dẫn người đến trả miếng đã thường Nhạc Phong. Được bên này thì quý đường đường muốn xả giận nên mới cho nhà của tân thủ nghiệp nổ tung. Tuy rằng có nhiều chi tiết bất hợp lý, nhưng giết người thể hiện cho sự kích động về mặt cảm xúc. Có mấy người sẽ hợp tình hợp lý được chứ? Có lẽ vì cha mẹ bạn gái không đồng ý, hai người gặp cỡ nên dùng dao chém chết cả nhà. Có người vì tranh chỗ đổ xe mà có thể lao vào sống chết. Rất nhiều người có suy nghĩ cực đoan. Nếu tất cả đều có thể bình tĩnh mà cười trừ cho qua, thì trên thế gian này đã chẳng cần đến cảnh giác và tòa án. Hai đầu bối đều đã trà hết, trà mãi, trà mãi vẫn không trà ra gì. Thế nhưng thần thế của quý đường đường trở thành bí ẩn, tận ra cũng mù mịt. Hơn nữa, có người còn nói, sau khi người nhà họ tần tới, cấp trên có ý muốn dừng điều tra vụ án. Cho nên bắt tay vào điều tra từ phía Nhạc Phong cũng chỉ là mong gặp được chút may mắn. Người điều tra không hề mang chút kỳ vọng lớn lao nào, nhưng dẫn đầu gặp may mắn cho ngáp vải rùi thì sao? Vì tâm trạng của Nhạc Phong quá mức kích động, Đến quá trình điều tra, ghi chép cũng chậm lại. Gần xếp chiều, tâm trạng của Nhạc Phong thoáng bình ổn hơn một chút. Mau ca ngập ngừng, kể anh nghe mọi chuyện đã xảy ra. Nhạc Phong nghe xong, chỉ nói một câu. Mệt quá, mau tử, em ngủ một lúc đã. giấc ngủ này của anh rất dài, đến tối muộn gần thắt đèn, cũng không thấy tỉnh lại. Mau ca bảo đầu trọng về trước, còn mình thì ở lại trông Nửa đêm anh ta đi vệ sinh, sợ đánh thức Nhạc Phong nên không bở đèn, mò mẫm trở về. Đục vén chăn trên giường, anh ta nhìn lướt qua nhạc phong, đột nhiên giật mình, rụi mắt, lại nhìn sang. Không phải nhìn lầm, mắt nhạc phong đang mở to. Mau ca thầm thở dài, lại vén chăn xuống giường, kéo bằng ghế ngồi ở đầu giường, nhạc phong, gọi một tiếng phòng tự. Nhạc phong không nói gì, mau ca định mở đèn, ngẫm nghĩ một chút lại thôi. Mưa cả ngày trời chiều thì thạnh, không khí hơi ẩm ướt, nhìn có khung cửa kính, còn có thể nhìn thấy vết mưa đọng lại. Mau ca nói. Phòng tử, anh vào cửa sổ nha, để cho thoáng. Cánh cửa đẩy ra đường một nửa, không khí mát lạnh mặt tươi mới đập vào mặt. Bình tâm lại, con có thể nghe thấy những tiếng rinh rích của đám côn trùng không tên. Nhạc phòng bỗng nhiên nói, Mào tử, tại sao đường đường lại làm như vậy? Mau ca sừng suốt một lúc, anh ta biết rất ít về nhân thế của quý đường đường, căn bản không có lập trường gì để lên tiếng. Một lúc lâu mới nói một câu, anh cũng không biết, có lẽ là do bị dồn ép quá. Con người nếu không bị bức bách, ai lại muốn lôi cả chính bản thân mình vào. Nhưng vì một kẻ như Tần Thủ Nghiệp, có đáng không? Phòng tử, em rất giận cô ấy. Thật đấy, bọn em đã chịu đựng bao nhiêu lâu như vậy rồi. Hai người, chuyện gì cũng đã gặp phải cả rồi. Vì sao cô ấy lại buông tay như vậy? Lúc đó Tần Thủ Thành nói với em, đừng có kích động, sống tìm với có hy vọng. Ông Tần nói, quý đường đường đang ở ngoài kia chờ em. Nếu như em gặp phải chuyện gì, Cô ấy sẽ đau khổ đến chết. Em nghe lời ông ta, em liều mạng mà bò, liều mạng mà trốn. Em chỉ nghĩ, đừng để cô ấy đau khổ vì em. Anh không nói thêm được nữa, nghiêng đầu về phía mà Mauca không nhìn thấy. Mauca hít bũi một cái, với lấy khăn tay trên tù đầu giường lau lau, lại giúp nhà phong kéo chăn lên. Được rồi, phong tử, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi. Có đáng không, vì một kẻ cặn bã như tần thủ nghiệp ư, trước khi cô ấy quyết định như vậy, Cho dù công nghĩ đến em một chút nào, thì cũng phải nghĩ đến chính mình cơ chứ. Tần thủ nghiệp, lão ấy xứng đáng ư, đang để cô ấy trả giá bằng tính mạng bản thân của mình ạ. Màu cà không biết phải an ủi anh như thế nào, trầm mặc một lúc lâu mới nói được một câu. Phòng tử, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhạc phong cười rộ lên, vậy ư, bao lâu, một năm, 10 năm hay là cả đời? Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở ra. Hôm nay em mới biết thế nào gọi là người thân đâm kẻ thủ sướng. Việc giao đau đớn nhất trong cuộc đời này của em là do cô ấy tâm Thật đấy, Mào Tử chính là cô ấy đâm. Sau khi giải quyết hậu quả bên Quảng Tây được tương đối, Mau Ca cùng Nhạc Phong quay về nhà. Anh ta nói với đầu trọc, Tôi phải kèm thắng nhóc này một thời gian, sợ trong đòng còn có luận quẩn. Mau Ca ở cùng với Nhạc Phong chừng một tháng. Trong nhà Nhạc Phong cũng chẳng có ai. May mà có anh ta. Bận trong, bận ngoài, lo đủ thứ. Công an đến cửa mấy lần. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tìm được một ít bằng chứng khác. Người bác sĩ từng khám bệnh cho Quý Đường Đường khi cô mất khả năng nghe, đã vô cùng khẳng định, cô gái này không chỉ có độ tai không nghe được, mà tâm lý cũng có vấn đề. Mà bên phía, nhạc Phong cũng theo lời khuyên của Mao Ca, tránh nặng tìm nhẹ. Anh thừa nhận quan hệ yêu đương với Quý Đường Đường. Nhưng tất cả những gì liên quan đến gia thế hay chuyện dây dưa với tần thủ nghiệp Thì chẳng hề biết gì cả Trên thực tế Anh cũng là người bị hại mà thôi Còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra Bị tần thủ nghiệp dẫn người đánh gãy bột trật Không biết phán đoán sau này Của cảnh sát thế nào Cũng không biết tần gia đã mua chuộc ra sao Nói chung đến cuối cùng Theo lời Mao ca Thì sự hiểm nghi dành cho phong tử Đã là bị rửa sạch sẽ Sau một tháng Mao ca liền rời đi Anh ta nói với nhạc phong Chuyện đi này thực ra là để sang tay lại Anh ta đã quyết định kết thúc việc làm ăn ở Cà Nại, chuyển địa bàn sang Cổ Thành. Nhạc Phong lúc đó không nói gì. Lái xe đi. Màu Cà mới nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Ở đầu dây bên kia, anh trầm mặc một hồi rồi mới nói. Màu Tử, giờ em đang nghĩ, đường đường thực sự nếu như là một giấc mộng vậy. Một chút dự báo cũng không có, liền biến thành gợi trong mộng. Sau đó tiếng chào hỏi cũng không nói đã biến mất. Nơi đó của anh là nơi lần đầu tiên em gặp Đường được. Hiện giờ cũng sắp đổi chủ rồi đấy. Còn lúc em ngẫm nghĩ lại, tao cái cũng dưỡng hết cả lên. Cứ cảm thấy, dường như có một bàn tay vô hình. Từng chút, từng chút một xóa sạch dấu vết của cô ấy trong thế giới của em. Phải chăng đến một ngày nào đấy, ngày đến chính bản thân em cũng không tin là cô ấy đã từng tồn tại. Chỉ là một cô gái mà em đã từng mơ thấy hay không? Màu cả bây giờ thở dài mà nói. Phòng tử, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nhạc phong bây giờ chỉ cười khô khóc. Không phải đâu, mau tử. Nói ra chắc anh cũng không tin. Em đến một mức ảnh của cô ấy cũng không có. Mao ca không nói gì. Xét đi trên đường đất, rất sốc. Hai hàng cây bên đường cứ lùi vùn vụt về phía sau. Sau đó cũng không biết ai là người cúp máy trước. Lòng dạ của Mao can lạnh lẽo, trống rỗng. Còn có thể làm sao đây? Cứ như vậy đi. Cuộc đời chẳng phải chính là khốn nạn như vậy hay sao? Hai tháng sau, nhà phong tham gia hồn lễ của Kiết Dù vốn thực sự không muốn đi, nhưng Kiết là trẻ mồ côi. Anh dù sao, cũng là người của nhà gái, không thể để cho cô em gái này mất mặt vào thời gác trọng đại như vậy được. Tính ra, đây chính là lần tham dự hồn lễ thứ hai của anh ta. Sau lần của miều miều, lần nào cũng khiến anh chán nản vô cùng, không hề thích hợp với không khí vui vẻ. Người dẫn chương trình trước đó không nói trước với anh, rượu được nửa tuần, bỗng nhiên quay mic lớn tiếng tuyên bố để Anh vợ nói vài câu, bên dưới vỗ tay âm âm, khiết dù biết không thích hợp, nóng này chỉ muốn rót một bình rượu lên đầu của gã dẫn chương trình. Nhà phong nhìn cô cười cười, dù lúc đó đi lại còn chưa thuận tiện, nhưng vẫn bước từng bước lên bục. Ngày đại hỷ, dù sao cũng phải để khiết dù vui vẻ mới tốt. Hồi trường trợn yên lặng trong nháy mắt, nhà phong dơ ly rượu lên, rập mắt là hoa bách hợp, hoa hồng, hoa lụa mỏng, rượu đỏ. Anh ta nói, tôi không giỏi ăn nói cho lắm bên dưới cười rộ lên có người ồn ào nói anh anh cô dâu cách khí quá nhà phong nhìn khiết du hôm nay cô rất đẹp màn xa trắng rủ xuống bên gõ má xinh tươi như là mộng vậy nhà phong rất vui vành mắt anh có hơi cay cay dừng lại một lúc anh lại nói chung cho những người có tình trong thiên hạ sẽ thành thân và thuộc đi nói xong nâng cạn lì trước không phải là rượu mạnh gì mà lại như là thiêu như đốt trót xuống dưới bụng anh, kích thích khiến tròn nước mắt rào ra. Kiệt dù nhấc váy tiến lên dìu anh mà hỏi, anh, anh không sao chứ? Nhạc phong lắc đầu nói, không sao đâu, anh vui quá ấy mà. Chương trình cũng đỡ lấy anh. Hừm, nhạc phong vịn cánh tay của anh ta, rồi là xiết mạnh một cái. Phương trình đau đến vẹo cả mặt. Nhạc phong nói, nhớ mà đối xử tử tế với em gái tôi, bằng không tôi chặt chân của cậu đấy Phương trình cười tuét tuét, Đương nhiên, đương nhiên rồi. Con nói, anh ngại quá, lại tổ chức trước cả anh. Nhạc Phong dơ tay đấm cho anh ta một cái, lại đoạt lấy chai rượu vàng trong tay anh ta, sót vào cái ly không của mình, từ rượu màu hổ phách tuôn trào trong ly. Giữa ánh sáng của hội đường loang loáng, trên những ánh sáng rực rỡ, Nhạc Phong bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Anh nhớ tới cơn mộng tưởng đã từng trải qua trong sát na khi còn ở bát vạn Đại Sơn. Lúc ấy, anh đang nghĩ có thể cùng thiết du, bày tiệc rượu, làm đám cưới. Tháng thứ năm, cuộc sống dần dần trở về bình thường. Có những lúc, bạn không thể không thừa nhận, càng là những ngày bình lặng, thì lại càng tôi có vùn vùn một cách nhanh chóng, tựa như đặt sách. Sáng nghĩ xem trưa ăn gì, trưa nghĩ xem tôi ăn gì, tốt là nghĩ xem sáng mai ăn gì. Ăn, mặc, ở, đi lại, loanh quanh loanh quanh, kinh ngạc bất giác quay đầu lại, thì ra đã qua lâu như vậy rồi. Nhạc phong quay lại bát vạn đại sơn bột chuyến, Anh ngồi chờ trong căn phòng tiếp khách đơn sơ của thôn ủy. Trong phòng còn có cả những người khác đang xem báo, đang trò chuyện tin tức. Một miệng oang oang chửi đám buồn người bắt cóc trẻ con, chửi đám tiểu thương bất lương mà bán hàng giả, chửi những tên con ông cháu cha ý thế ép người. Nhạc phong lặng lặng nghe, cảm giác không có trần thật kia lại gặp tới dồn dập Đấy rốt cuộc là thịnh ra hay chỉ là một cái tôn nhỏ bình thường, thịnh ra thực sự tồn tại ư? Đương nhiên đã có tồn tại, vì cách gần đầu tiếp theo, anh đã nhìn thấy thạch gia tín, tăng hồng học chạy tới. Không hiểu tại sao, cặp lại thạch gia tín, tâm trạng anh không có mấy phẫn nộ hay quá khích, bình tĩnh tựa như là bạn cũ gặp mặt. Thạch gia tín có lẽ là một trong những người hiếm hoi biết đến sự tồn tại chân thực, cũng như thần thế của Quý Điều Đường, Đường. Nhạc Phong cười cười nói, không có chuyện gì đặc biệt cả, tôi trở lại thăm thú một chút, tìm anh tâm sự thôi. Thạch gia tín dẫn nhạc phòng đi một vòng trên núi, băng qua cánh rừng rậm rạp, cành lá sung xuê, ánh đền sắc xanh biếc của mùa hè, do nhẹ phấp qua, sao sạc từng cơn lên đỉnh đầu. Từ miệng thạch gia tín, nhạc phòng biết được một vài chuyện xảy ra sau đó. Cảnh sát điều tra vụ án Tần ra, vậy mà cũng đã tìm đến bát phản Đại Sơn. Đương nhiên là bọn họ chỉ tra hỏi theo thông lệ, bởi vì nhân chứng từng thấy người nhà họ Tần đi qua con đường này, cảnh sát không nghĩ ra nổi. Tại sao Tần Thủ Nghiệp phải đến một nơi hoang vắng như vậy? Bọn họ gần như đã điều tra tất cả những hộ gia đình dọc theo con đường để có thể khoanh vùng hướng đi của Tần Thủ Nghiệp. Ngay tại căn phòng này, mấy người cán bộ thôn cũng đã tích cực phối hợp điều tra. Đương nhiên là cảnh sát cũng chẳng tra ra được điều gì. Con người còn nói, lục ấy tỉnh cầm như cũng ở đó. bà ta ngồi trong góc hút thuốc nước. Nghe cảnh sát thuật lại vụ án kia, người chết tên là Tần Thủ Nghiệp Người gây ra vụ nổ tên là Quý Đường Đường Nhưng thực kỳ lạ Thân phận của cô gái kia là giả Thịnh Cẩm Như vẫn không nhúc nhích Ngay cả khi cảnh sát đi rồi Bà ấy chỉ có cúi đầu đập đập ống thuốc Bàn tay tựa như máu chim siết chặt lấy cán tẩu Điên cuồng nện xuống đất Hết vệt lõm này đến những vệt lõm khác Cho đến nửa đêm Thịnh Cẩm Như hơn 70 tuổi Đột nhiên bộc phát tác đầu mạnh não Từ đó trở đi Nửa người bên phải thì bình thường Nửa người bên trái thì tê liệt. Bên trên bên trái vạn vẹo. Nước bọt từ khoe miệng rớt xuống lòng tỏng. Miệng bà ta vẫn lầm bầm nói gì đó. Nhưng đến giờ vẫn không ai nghe hiểu được. Thạch gia tín dẫn Nhạc Phong đến một khoảnh đất giữa cánh trường. Cây cối nơi này rậm rạp, có chút âm u. Trên bãi đất trống bên trái có một ngôi mộ, một tấm bia trước mộ, có ba cái bát không. Bên trong là chưa đầy nước mưa và buồn đất. Nhạc Phong khó hiểu nhìn Thạch gia tín Thạch gia tín nói Tôi nghĩ nên đưa anh đến đây một lần. Lúc thịnh hạ đi, có nhờ tôi chăm sóc cho gì của cô ấy? Cô ấy kể, người gì này có hai cái đầu. Tôi chưa từng thấy người nào, cũng chưa từng nghe nói thịnh ra có người giống như vậy. Sau khi bị thịnh cẩm như phát bệnh hai ngày, trong động có một thị thể được bọc bằng chăn bông mang ra ngoài, bảo bọn tôi xử lý, nói là tự sát mà chết. Anh cũng biết rồi đấy, phàm nạp phụ nữ nhà họ thịnh khi qua đời đều sẽ có thủ tục mai táng nhất định không đời nào lại qua loa như vậy. Tôi cũng chỉ hiếu kỳ nên sốc chăn lên mà nhìn. Bà ta có hai cây đầu. Tôi nghĩ đây chính là người gì mà thịnh hạ nhắc tới. Nếu tiểu hạn đã nhờ tôi chăm sóc cho bà ấy, hẳn là bà ấy đã đối xử rất tử tế với cô ấy. Cho nên tôi mới là dẫn anh đến đây. Ở trong động đá vôi lại có một người gì khiến cô ấy lưu tâm đến. Nhạc phong thấy bất ngờ. Anh quỷ trước côi mộ đang chạm đất dập đầu ba cái. Hạ giọng nói Dì, lần này con tới vội, không biết gì cần thêm gì nên chưa chuẩn bị được. Lần sau tới, con sẽ hoát thêm chút tiền vàng để bù đắp cho dì. Nói xong, lồng ngực khó chịu tựa như phiên răng hải đảo Nửa ngày trời mới chống tay đứng dậy được. Trên đỉnh đầu còn có một con chim không tên liệng qua. Đây là một tràng tiếng kêu chiêm chiếp khiến người ta rợn cả ngại ốc. đầu nhạc phong nặng trình trình, nói với thạch gia tín, chúng ta đi thôi. Anh vừa nói vừa đi, mới vừa đi được hai bước, đằng sau trượt vang lên một tiếng phịch. Thạch gia tín đã quỷ xuống trước mặt anh. Nhạc Phong không đỡ anh ta dậy. Lúc vào này, tâm trạng của anh ta cũng mệt mỏi đến nỗi không còn tò mò nổi với bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn đụng đến anh, cứ đứng như vậy, xem thạch gia tín rốt cuộc đang muốn làm gì đây. Cái bồi tái nhợt của thạch gia tín mấp máy nói ra. Nhạc Phong, tôi xin anh, anh hãy đưa từ từ đi. Sau đó, Nhạc Phong liền được biết toàn bộ câu chuyện của vô Tư cùng với tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó. Nửa đầu câu chuyện, Thạch Gia Tín nói rất mơ hồ. Nhạc Phong không tài nào hiểu được lúc đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết là, khi vô Tư từ khi tỉnh lại, vô Tư vẫn luôn trong trạng thái điên cuồng, lấy cái chết để phản kháng. Vào thời khắc biết mình mang thai tất cả mọi thứ hỗn loạn đều biến thành hư không. Thạch Gia Tín ôm lấy vô Tư đang đỡ đẫn mà nói, từ từ, Anh biết anh có lỗi với em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp trăm, gấp ngàn lần. Vụ từ lúc bấy giờ trầm mặt khá là lâu. Không ai biết khi đó rốt cuộc cô đang nghĩ những gì. Sau đó cô ngẩn đầu lên. Khuếm môi sẽ có một nụ cười gần như quái gì mà nói. Được rồi. Nụ cười của cô khiến cho sống lưng của thạch giả tín ớn lạnh. Nhưng anh ta lại tự an ủi bản thân rằng Mình đã lo nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì. Nhưng những ngày tiếp theo, vụ tư rất giống với thịnh trạch huệ nhiều năm trước kia. Cô dường như đột nhiên bằng lòng chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra, không bắn trời cũng không tiếp tục điền cuộng. Chịu dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với thạch gia tín. Lúc đó, cô còn đột nhiên mỉm cười với anh ta. sóng gió, sóng mắt nhịu dàng tự như bởi đầu hai người mới yêu, đang trước kia. Những ngày tháng bất ngờ đó, Thạch Gia Tín thực sự rất hạnh phúc đến sợ hãi. Có lúc ngủ mơ rồi giật mình tỉnh dậy, thêm vô tư yên ổn nằm bên cạnh mới bình tâm lại. Tự an ủi bản thân rằng tất cả đều đã qua. Từ từ lại là tư tư của trước kia. Thạch Gia Tín nghĩ chuyện tạo sinh mệnh này lại một lần nữa quay trở lại đường dây. Tù tù phun khói trắng, băng qua cánh đồng hoa tươi nở rộ. Anh ta trăm ngàn lần không thể ngờ rằng chỉ sau một khắc, đoàn tàu kia lại gầm thét văng phẳng ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, lào xung vực sâu thăm thẳm. Một ngày nó sau khi ăn tối, từ tư, tư vào phòng trước, đến khi anh ta đi vào, bên trong đã qua trái cửa, vẫn tên nào cũng không ra. Thạch gia tín lo lắng gõ cửa, từ từ từ tư, mở cửa ra đi. Vụ tư ở bên trong cười Khanh khách, vừa điên dại lại vừa sùng sướng. Trái tim của thạch gia tín như quẳng tắt lại, không chút nghĩ ngợi, một gức đạp tung cửa ra. Trong phòng không bật đèn, chỉ có quần sáng âm u từ chiếc đèn ngủ phủ quanh giường lớn. Phủ từ cuối đầu chìm trong ánh sáng u tối đó, tóc dài che phủ cả gương mặt, sau đó cô ngần đầu lên, gương mặt là một đụ cười quỷ dị. Hai tay chậm rãi, từ từ giữa hai chân dơ lên, máu thười cao mười đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống. Nhìn xuống, thần dưới của cô nhưng ngâm trong một vũng máu. Tựa như bị một thứ sóng âm tần cao công kích vào đại não. Thạch gia tiến công tài nào không chết được, thét lên kinh hoảng. Vô tư, nhìn anh ta, cười mà nói, tôi có chết cũng sẽ không sinh ra một con quái vật. Tôi muốn tôi sinh con cho anh ư. Kiếp sau, kiếp sau nữa, bản thân của anh cũng đừng bao giờ mơ đến chuyện đấy. Tôi hận anh, tôi hận anh suốt cả cuộc đời này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.